Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện MC Ngọc Việt Quý vị và các bạn thân mến Trước khi đi vào buổi đọc chuyện hôm nay Ngọc Việt sẽ được cảm ơn bạn từ Tâm Phạm Đã đô nét qua ví bê bôn ủng hộ bộ chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật Một lần nữa sẽ được cảm ơn bạn Chúc bạn và mọi người nghe chuyện thật vui vẻ Và ngay bây giờ xin mời quý vị Chúng ta cùng nghe chuyện phần 2 Ma Sơn Quỷ Môn Thuật mang tên U Minh Thoại Tam. Quyển 6, tập 4. Chỉ sau, quần giá sau. Tôi lập tức nhớ đến người ban nãy, ánh mắt sắc như dao cạo của người đó vẫn khiến tôi nổi cả da gà. Bây giờ nhớ lại ánh mắt kia rõ ràng là đang nói rằng: "Tiểu tử, ngươi mà dám bắt nạt đại tiểu thư nhà ta thì nhất định sẽ phải chết đấy." Tôi dùng mình một cái, vội vàng xua đi hình ảnh đáng sợ kia ra khỏi đầu. Đó chính là bà trị lái xe kia sao? Chỉ ta là quản gia ư? Tôi phải xác nhận cái đã. Đúng vậy, ngươi đừng thấy chị ấy có vẻ hung dữ, nhưng thực ra lại rất là dịu dàng, chăm sóc ta cẩn thận lắm. Vốn dĩ chị ấy muốn dọn vào ở cùng với ta Nhưng ta sợ mang thêm phiền phức cho ngươi Cho nên không đồng ý Vậy nên chị ấy không vui cho lắm Khương diễu tiền tay Mà cởi áo khoác dài nặng ra Đặt qua một bên Tự lưng lên sofa Mắt to nhau lại lộ ra vẻ thỏa mãn Lúc này Trông của ta hệt như một chú mèo con Lén trốn ra ngoài chơi chán Rồi quay về nhà Rất là đáng yêu Trái tim của tôi hứng một nhịp Trước kia không phát hiện cưng diễu Có một mặt đáng yêu như thế này Hôm nay vừa trông thấy Đúng là hấp dẫn muốn chết luôn đi mà Tôi cố gắng rời ánh mắt đi Không nhìn vào răng vẻ quyên rũ của cô ấy Phải giữ phong phạm quân tử chứ Ta đương nhiên là hoan nghênh ngươi tới đây rồi Ở trong nhà có rất nhiều phòng Ngươi chọn phòng nào cũng được Nhưng còn cha mẹ của ngươi thì sao Tôi do dự nhắc đến chuyện này Không sao đâu Bọn họ thương ta nhất. Ai bảo bọn họ sinh ra ba đứa con mà lại chỉ có một mình ta là con gái rượu chứ? Đúng rồi, ta còn chưa nói với ngươi, ta chính là chị cả. Bên dưới ta còn có hai đứa em trai nghịch ngợm. Bọn chúng thích nhất là trêu chọc ta, thực là đáng ghét. Khương Siêu hiếm khi nhắc đến gia đình của mình như thế này. Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra cô ấy không phải là con gái một. Dưới cô ấy còn có hai đứa em trai sau. Vậy Lỡ như hai đứa em trai của cô biết cô tới chỗ này, nếu cô sống đến đây mà tính sổ với ta hay không? Tôi gian nan hỏi. Trời mới biết hai cậu ấm nhỏ Khương tính tình thế nào. Nếu như nghe tin chị cả của mình tới nhà một tên được dựa nào đó, không biết dừng lại nối đi lên, sống tới đây luôn ấy chứ. Nếu đổi lại là tôi, chị cả của tôi giõ thứ ở cùng một tên nào đó, tôi nhất định sẽ cực kỳ tức giận. Ừm, chuyện này ta không chắc lắm. Nhưng con thơ mẩm chúng làm gì? Chỉ cần cha mẹ của ta không có ý kiến, lời của hai đứa nó, người cứ xem như là gió thoảng bên tai là được." Khương Diễu xoa tai không thèm quan tâm rồi nói. "Đúng là cái định mệnh." Tôi giật mình, trong lòng thầm cười khổ một tiếng rồi lại tiếp tục. "Thật là con gái con nương nói bậy cái gì vậy chứ? Coi lời em trai của cô ấy như gió thoảng bên tai sao?" Đó là cậu chủ Nhào Khương, có thể làm lơ được sao? Nhào Khương giống như là cấm kỵ trong giới pháp sư. Tôi từng thử tìm hiểu ở chỗ Cúc Tỷ, phản ứng của Cúc Tỷ chính là đừng có nên hỏi tới chuyện Nhào Khương làm gì. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Cúc Tỷ kiêng kỵ như vậy. Từ đó có thể thấy địa vị của Nhào Khương nặng tới cỡ nào. Chẳng không phải Khương gia là gia tộc đứng trên đỉnh kim tự tháp đấy chứ. Khương Diếu bách mạch không thông, Không thể làm được pháp sư, nhưng những người khác trong gia đình họ Khương thì sao? Hết cách, tôi chỉ có thể hỏi thẳng. Hai đứa bọn chúng từ nhỏ đã được học đạo thuật do cha ta tự mình dạy dỗ. Cha ta rất yêu hai đứa nó, yêu lắm, thường xuyên bị cha ta đánh đòn, nhưng nếu so sánh với ngươi thì ta thấy mười mấy người như ngươi mới có thể là đối thủ của bọn nó. Khương Diễu hờ hững lườm tôi một cái rồi nói. Lời cô ấy nói quá là kích thích. Tôi bị dọa sợ nhầy dựng, khó khăn lắm mới nhịn lại được. Cô xem thường ta thứ vì sao? Ta nói cho cô biết, ta bây giờ đã khác xưa lắm rồi. Để dành lại chút liêm sỉ, tôi bực bội tỏ vẻ. Khác thế nào cơ? Để tôi đoán xem, chẳng lẽ dưới chữ ngươi lại có thêm yêu ma quỷ quái sao? Vậy cũng không ảnh hưởng gì tới tổng thể. Hai đứa em trai của ta tuy không nên thân, nhưng đối phó với người như ngươi Mười tên cũng không thành vấn đề." Khương Diễu cười đáp. Tôi cảm thấy nụ cười của cô ấy vô cùng trướng mắt. "Ừm, um, không nói với ngươi nữa, mau chuẩn bị phòng cho ta đi. Sáng tinh mơ chạy tới đây chính là muốn cùng qua ngày muộn tắm đắm chạc với ngươi. Buồn ngủ quá đi, ta phải đánh răng rửa mặt rồi, ngủ bù mới được." Khương Diễu bèn nói. "Được rồi, tôi còn có thể nói gì nữa đây?" Còn cái nhà người ta cũng không để ý chuyện ở chung dưới một mái hiên với tôi. Tuy cô ấy không nói thêm gì khác, nhưng phần tin tưởng và thân thiết này vô cùng rõ ràng. Nếu tôi còn lằng nhằng nữa thì đúng là không đáng mặt đàn ông. "Tôi được rồi, đi theo ta." Tôi chỉ có thể cầm vali đưa cô ấy lên căn phòng lớn nhất ở tầng hai. Căn phòng này chẳng những sáng sủa lại đầy đủ trang thiết bị, tắm rửa gì đó đều được. Giữa trưa những gọi ta, ta muốn ăn cháo mùng tám tháng chạp, phải làm cháo ngươi tự mình nấu đó. Để tôi ra cửa phòng, Khương Diễu chốt lại một câu sau cùng. Chỉ nghe cách một tiếng cửa đóng lại, còn khóa trái nữa chứ. Tôi chỉ biết câm nín. Khóa trái lão có ý gì đây? Chẳng lẽ giờ tôi làm chuyện gì đó sao? Đây chẳng phải là lấy lòng con gái, đoạ dạ con trai ư? <cười> tự là buồn cười. Cửa phòng bên cạnh được mở, Nữ yêu miêu kiểu âm ôm tay nhìn tôi, ánh mắt đầy thâm ý mà nói. Phương Thiếu cũng nghe gấp nhỉ, hoa đào gấp nơi. Cô gái kia ngươi lừa được ở đâu vậy? Còn dụ được người ta về nhà luôn. Cha cha, ngươi giỏi thật đấy. Cũng kinh mắt nữa. Cô gái này xinh như là tiên nữ ấy, nhưng so với dung mạo thưa thiên tiên của cô ấy, Phương Thiếu ngươi có phải là quá bình thường hay không? Sao cô ấy lại để mắt đến ngươi nhỉ? Khó hiểu thật đấy. Tôi đen mặt chừng cô ta một cái Miu yêu kiểu âm thấy sắp toan đến nơi rồi Bèn biểu môi quay lại phòng trước khi tôi nổi đoá Miu kiểu âm Bớt lắm mồm đi Còn nói bậy bạ nữa Thì ta sẽ phạt ngươi ba ngày Không được ăn cơm Bắt đầu tới bây giờ Ngươi sẽ phụ trách an toàn của Khương Diễu Lúc cô ấy ra ngoài Ngươi phải đi theo bảo vệ Không được có sơ sải đấy Tôi lệnh mặt Đứng ngoài cửa ra lệnh Za a biết rồi. Miêu Kiểu Âm bắt đầu xíp mà đáp. Tôi chỉ biết hừ lạnh một tiếng. Sau đó hậm hực xoay người đi xuống lầu. Vừa đi xuống lầu vừa mắng thầm. <cười> Miêu Kiểu Âm đúng là quá đáng. Nói chuyện cô nghe như vậy sao nào? Ta đường đường là truyền nhân của Ma Sơn Quỷ môn, từng lai vô hạn. Chẳng lẽ lại không xứng được khương Diêu để mắt tới hay sao? Đúng thực là mắt yêu nhìn người quá thấp mà. Thôi bỏ đi Dù sao cũng không phải nhân loại Lão Tử đã nhân đại lượng Không chấp nhật với cô ta làm gì Tôi thầm lầm bầm một lúc Tâm lý đã cân bằng hơn rất nhiều Sau đó chính là cảm giác vui vẻ Có một cô nàng xinh đẹp như thế Vào ở chung Mặc kệ thế nào Ít nhất nhìn vào cũng thấy Cảnh đẹp y vui Thân là dân FA Ế bền vững mấy chục năm như tôi Vui vẻ một lúc thì làm sao nào Nhưng vừa mới nghe đến chuyện cô ấy có hai đứa em trai đào hạnh thâm hậu, tôi lại thấy thấp thỏm không yên. Chỉ mong bà chị quản gia Cao Tô kia đừng có mà nhiều chuyện báo tin này cho hai cậu ấm nhỏ khương biết. Tôi không muốn đối mặt với người thừa kế nhà họ Khương đâu, áp lực này đúng là quá lớn. Mấu chốt là tôi đánh công lại người ta, thế này thì đúng là toang rồi. Tôi bắt đầu suy nghĩ miên man, tay chân cũng không nhàn rỗi. Bèn chu vào bếp để mà nấu nướng. Điểm tâm tạm thường không cần ăn, để bụng đến trưa thì ăn luôn. Cháo mường tám đăng chạp đã bắt đầu nấu. Tiếp theo chính là chuẩn bị các loại rau. Nếu như chỉ có một mình thôi, nấu đại một nồi là được rồi. Nhưng có thêm khương giễu, đặc biệt là con gái nhà người ta từ xa chạy tới, kiểu gì cũng phải nấu một mâm cơm thịnh soạn cho người ta tẩy trần. Tôi bèn gọi Phương Luyện vào. Cho hắn mấy nghìn đồng, bảo hắn đi ra ngoài mua thức ăn. Phương Luyện kích động chạy ra ngoài. Con nhà nghèo biết lo toan, tôi đương nhiên là cũng biết nấu ăn. Tay nghề của tôi cũng không tệ lắm. Có điều lúc trước không có cơ hội thể hiện tài năng trước mặt người khác mà thôi. Hôm nay thì lại khác. Tôi muốn dốc hết vốn liếng của mình ra, ít nhất cũng phải để cho Khương Diệu ăn được vừa ý. Hiệu suất của Phương Luyện cũng rất là nhanh. Không quá nửa tiếng đồng hồ, Hắn ta đã xách bao lớn bao nhỏ quay về. Tôi nhìn đồng hồ đã gần giữa trưa rồi. Vén áo vào bếp thôi. Từng món ăn nóng hồi được ra nổi. Đều là mấy món ăn gia đình. Chai mặn đều có cả. Sắc hương vị đều đủ. Dù sao thì tôi cũng đã giấu hết tâm sức vào chúng. Cuối cùng là canh thịt bò. Sau khi nấu xong, tôi ý bảo phương luyện đi gọi Miu Kiều Âm. Để cô ấy gọi Khương Diễu xuống ăn cơm. Bừng canh lên bàn, ngẩng đầu lên chỉ thấy Khương Diệu mặc một bộ đồ ngủ màu vàng, mang giáp gấu bông đi xuống lầu. Đi theo sau lưng cô ấy chính là Miêu Kiều Âm. Tôi còn nghe Khương Diệu hỏi Miêu Kiều Âm: "Yêu quái các ngươi ăn được đồ ăn của nhân loại sao?" Tôi lảo đảo một cái. "Được rồi, Miêu Kiều Âm vừa mới gặp được Khương Diệu thôi đúng không? Vậy mà đã báo cáo hết chi tiết nhà mình cho người ta nghe rồi?" Phùng Luyện đi theo ở phía sau, cách hai người khoảng 5 6 bước. Ta thích ăn thịt sống hơn, khương thiên Phùng Luyện cùng giống ta." Miêu Kiểu Âm đáp lại như vậy, còn chỉ tay về phía Phùng Luyện đang đi theo sau lưng. Tôi không biết nói gì cho phải. Đúng là giặc trong, còn chưa ra ngu ra khoai gì mà đã nói hết bí mật cho khương giễu nghe là sao? Nhưng trong lòng tôi cũng hiểu, Miêu Kiểu Âm đang nghĩ gì. Cô ấy sợ Khương Diễu có điều hiểu lầm Cho nên mới nói thẳng ra như vậy Đây chính là đang lo lắng Cho vấn đề hạnh phúc cả đời của chủ tử Vấn đề là Người tự quyết định như vậy Có hỏi chủ nhân của mình chưa Khương Diễu quay đầu lại nhìn Phương Luyện Đột nhiên bèn hỏi Các ngươi đều đi theo Phương Ca sao Đúng vậy Bọn ta đều là thù hạ của Phương Thiếu Phương Luyện và miêu kiểu âm Đồng thanh đáp lại Khương Diễu gật đầu Trầm Giác đi xuống lầu. Cuối lức mắt nhìn tôi một cái, sau đó nhuyễn miệng cười. Xem ra đúng là ta đã khinh thường ngươi rồi. Mấy ngày không gặp, thậm chí lại có cả Mao Cương, đúng là không phải dạng vừa đâu. Tôi xấu hổ cười hững, muốn hỏi thăm làm sao cuối biết chỉnh độ đạo hạnh của Phương Luyện. Nhưng đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn qua một cái, tôi mỉm cười xin lỗi Khương Diễu. Sau đó bước nhanh tới trước màn hình, nhìn cảnh tượng ở bên ngoài. Vừa nhìn rõ người đứng ở bên ngoài, trong đầu tôi ầm lên một tiếng, trước mắt tối sầm lại. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, một cô gái mặc áo lông màu hồng đội tuyết đứng trước cửa nhà tôi. Gương mặt đỏ rực, căng tràn nhựa sống. Cô ấy kéo một chiếc vali, ngờn đầu, nhìn về phía camera, cười hì rồi nói, Phương cao, Người ta từ trong thôn suốt ruột trở về, không có chỗ ở, chỉ có thể tới tìm ngươi nương tựa, còn không mau mở cửa cho ta đi. Người này không ai khác chính là Vương Tu Lan. Bên cạnh truyền đến hương thơm của con gái, Khương Diễu đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nói: "Đàn anh, thanh mai trúc mã của anh tới rồi kìa, mau ra đón đi chứ." "Được rồi. Bần nãy còn gọi ta là Phương ca, bây giờ đã đổi thành đàn anh rồi a?" Tôi khóc không ra nước mắt, không quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được lãnh ý ở bên cạnh, tôi sợ sởn cả gai ốc. Có sát khí mà chưa kịp lại xuất hiện trong đầu. Khổ nỗi đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải tu la chẳng thế này, căn bản không có kinh nghiệm để mà đối phó. À thì đàn em đừng có hiểu lầm, bọn ta chỉ là hàng xóm cùng thôn, không có quan hệ nào khác. Đàn anh làm sao thế? Ta chỉ là bạn bè ở tạm thôi. Quan hệ của ngươi và Vương Tu Lan thế nào thì có liên quan gì tới ta? Ta đói bụng rồi, đi ăn trước đây. Ngươi đón người vào đi, đừng để cho người ta đông lạnh, kẻo ngươi lại đau lòng." Khương Diễu nói lấy vài câu như vậy, sau đó xoay người đi tới bên cạnh bàn, còn gọi Miêu Kiều Âm và Phương Luyện ngồi xuống cùng. Phong Long Giám nấp ở trong phòng không đi ra, bằng không chỗ này sẽ càng náo nhiệt hơn. Cường thi phương đông và quỷ hồn hạo anh tử Nấp ở sau viện không dám ló mặt Nhưng tôi biết thừa đám này Đều đang âm thầm trên diễu tôi Phương luyện vào miêu kiểu âm Để lại cho tôi một ánh mắt Phương thiếu Ngươi tự cầu phúc đi Sau đó đi theo khương diễu ngồi xuống Miêu kiểu âm lại còn Ân cần múc một bát cháo cho khương diễu Khương diễu cảm ơn Từ tốn ăn cháo Còn đống đồ ăn phong phú ở trên bàn ấy à Cô ấy không chạm vào đũa nào Tôi chỉ cảm thấy cơn xanh chân trắng này lên, nhưng không thể bỏ mặc Vương Tu Lan được, chỉ có thể đi ra ngoài mở cửa. "Phương ca, có nhớ ta không? Ta nếu ngươi lắm đấy, ôm một cái nào." Điều khiến tôi bất ngờ chính là, sau khi nhìn thấy tôi, Vương Tu Lan lại đặt vali sang một bên, nhào vào lòng tôi, hai tay ôm lấy eo của tôi, vui vẻ nhảy nhót. Điều này khiến tôi sợ muốn chết. cũng cảm nhận được có một ánh mắt muốn giết người bắn tới từ sau cửa. Này này, ngươi làm cái gì vậy chứ? Mau buông ta ra đi. Để người ta nhìn thấy thì không tốt đâu. Tôi chỉ có thể ra sức đẩy cô ta ra. Phương ca, ngươi lại thay đổi rồi, không còn như xưa nữa. Khi còn bé, ngươi thường cõng ta lên núi đi dạo mà. Tại sao lớn lên lại đứng núi này trông núi nọ như vậy chứ? Ta biết rồi. Người ta khưng giễu xinh đẹp cho nên bỏ rơi thanh mai trúc mã như ta chứ gì. Người chính là đồ sở khanh. Vương Tu Lan buông tay tôi ra, tức giận nhìn tôi một cái. Gân xanh trên chân trán của tôi gần như là sắp nổ. Lực mắt thế đôi vợ chồng nhà bên ló đầu sang nhìn. Tôi biết không thể ồn ào ngay ngoài đường, bằng không thì cả xóm lại đồn tôi bắt cá nhiều tay. Đúng là oan uổng mà. Làm gì có thằng bắt cá nhiều tay nào thủ thân như ngọc như tôi được chứ? Đừng có nói bậy bạ, bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong phòng đi." Tôi bực mình cô nén xúc động, một cước đá bay cô ấy, chỉ có thể dẫn người đi vào trước. Hết cách, mặc dù bị con nhóc này hô hàng, nhưng dù sao cô ấy cũng lớn lên cùng với tôi. Tôi luôn xem cô ấy như là em gái của mình. Người ta đừng xa tới đây, không lý nào lại chặn người ta ở ngoài cửa được. Vương Tu Lan bất mãn mừ lạnh một tiếng sau đó đi vào phòng. Ngay khi vừa vào cửa, đã nhìn thấy Khương Diễu đang ngồi bên bàn ăn tráo. Vương Tu Lan lập tức ngu người ngay tại chỗ. Sao ngươi lại thưa đây? Vương Tu Lan im lặng một lát, bất ngờ đề cao giọng chất vấn. Hóa ra là bạn Vương đây sao, đã lâu không gặp. Ngươi vẫn ổn nào như thế nhỉ? Buồn cười thật đấy, sao ta lại không thể ở đây chứ? Khương Diễu liếc mắt nhìn Vương Tu Lan một cái, không nhanh không chậm, vươn đũa gắp một đũa hải ăn. Vừa nhai vừa đãi giọng đáp Phương ca Người nói đi Sao nữ nhân này lại ở đây Vương Tu Lan quay đầu nhìn thẳng vào tôi Hùng hăng như là hưng sư hỏi tội Khương diễu ở tạm nhà ta Đợi sau khi khai sẵn Cha mẹ cô ấy tưởng quê lên Thì sẽ dọn về nhà Chỉ là tạm thời mà thôi Đừng có làm lớn chuyện Tôi cố gắng giữ tỉnh táo trả lời Ở tạm sao Thế làm sao mà được chứ Người ngoài nhìn vào chẳng phải sẽ nghĩ hai người là ở chung sao Quan hệ của hai người tốt như vậy từ khi nào thế Ta đây tính là cái gì Vương Tư Lan buồn bã rồi nói Ánh mắt đầy vẻ ai oán Tôi không khỏi như mày Tư Lan à Không nói Cô hôm mưa gọi gió ở trong thôn hạnh thần Đã sớm so nhỏ hết tình cảm giữa chúng ta Trước đó ta luôn xem cô như là em gái Cô lấy tư cách gì để mà chất vấn ta Tôi nói chuyện cũng không còn khách khi nữa. Phương ca, Ngươi thay đổi nhiều quá. Ngươi còn là ca ca mà ta quên biết hay không? <cười> ta mà kệ, Nếu cô ta có thể ở đây, Ta là người cùng thôn với ngươi, Lại càng có tư cách để mà ở đây. Ngươi đừng hòng đuổi ta đi. Vương Tư Lan bắt đầu dở thói lưu manh. Sau đó lại cởi áo bông ném cho tôi. Đổi dép lê, Quen đường quen lối đi dở mặt một lượt. Sau đó không chút khách khí mà ngồi chung bàn, Tự Minh múc cháo, cười cười với Khương Diễu ở đối diện một cái, sau đó cúi đầu ăn cháo. Một loạt những động tác mây trôi nước chảy, giống như là cô ta là nữ chủ nhân ở trong này vậy. Khương Diễu về mặt thờ hững, xem cô gái ngồi đối diện như không tồn tại. Cô tự tốn gấp thức ăn, chỉ dương động tác và thần sắc, cảm xúc của Khương Diễu không hề dao động. Hai cô gái đều lặng lặng ăn cơm. không thèm nhìn đối phương lấy một cái, cũng không chủ động nói chuyện cùng đối phương. Tôi ngồi ở một bên khác, mắt không thấy, tâm không phiền. Dù sao thì tôi cũng không làm việc gì trái với lương tâm, không có gì phải ngại ngùng. Nghĩ vậy, tôi lại tập trung ăn uống, mặc kệ hai cô ấy. Cứ ăn cho no đã rồi tính sau. Phương Luyện và Miêu Kiều Âm như là ngồi trên đống lửa, hai người ăn vội vài miếng, bảo là đã no rồi. Sau đó chạy thật xa. Tôi ăn uống no đủ, đặt bát đũa xuống, lúc này mới phát hiện hai cô nàng kia vẫn đang tự tốn rủng bữa. Khương Diễu ăn một cọng cá cũng có thể nhai tới nửa phút, còn Vương Tu Lan thì dùng đũa đâm thịt cá trong đĩa trước mặt nát bấy. Cũng không biết là cô ta đang giận cá chấm thuốc cái gì nữa. Trông cứ như là ai ăn xong rồi đi trước thì sẽ thành kẻ thua cuộc, tràn ngập mùi thuốc súng. Nhìn cảnh tượng này tôi hạn hán lời Trong sự kiện tại thôn hạnh thần Vương Thu Lan của tự lạ rất quá đáng Tính toán cả tôi Đây là chuyện tôi không thể dễ dàng tha thứ được Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận Xuất phát điểm của cô ấy là muốn tốt cho thôn Giải quyết lời nguyện Đồng thời còn có thể lấy được tiền quả Để xây dựng thôn Quan trọng nhất chính là Mặc dù linh hồn của người trong thôn bị tổn thương Nhưng cũng không có ai thực sự chết So với sau này gặp vài đám người Lưu Nguyệt Và Lý Tiêu Bằng Vương Tư Lan xem như là đã nắm chắc rồi mới làm Cho nên cảm giác bài sức của tôi Đối với cô ấy Cũng không nhiều như lúc đó nữa Nhưng đây không phải là lý do cô ấy Có thể tùy ý làm bậy Tôi còn nhớ Cô nàng này cũng từng nói Dù cảm giác của cô ấy dành cho tôi chỉ có một xíu Nhưng cũng không cho phép những cô gái khác Ngấp nghe tôi Đây là tâm lý độc chiếm vô cùng nghiêm trọng Bây giờ có vẻ tình hình đã nghiêm trọng hơn rồi thì phải. Có cần đuổi người đi không nhỉ? Thấy sắc mặt của Khương Diệu ngày càng khô khơi, tôi bắt đầu chần chừ. Làm thế quả thực là có thể tỏ thái độ, nhưng lại máu lạnh vô tình quá. Trên mạng hay nói, những lúc thế này, đàn ông con trai phải quan tâm cảm xúc của bạn gái. Nhưng đó là cái đám đứng nói chuyện không đau lưng. Đúng là tôi từng dọa nạt Vương Tu Lan. nhưng trong lòng vẫn ôm một phần tình thân. Sao có thể đuổi cô em gái nhỏ đường xa tìm tới giữa lúc trời đông giá rét thế này được. Tạm thời cứ giả ngu vậy, Khương Diệu là người rộng lượng, chắc cô ấy sẽ hiểu thôi nhỉ. Sẽ không cho rằng mình là phường sở khanh đâu. Cân nhắc xong, cảm thấy quá là khó, tôi quyết đoán chọn cách giả ngu. Đang muốn nói câu gì đó để giảng hòa, chuông cửa lại vang lên. Hai cô gái lập tức nhìn về phía cửa theo phản xạ. Trái tim tôi nhói nhói tới cổ họng. Tôi đứng dậy, đi tới trước màn hình giám sát nhìn ra. Lại có một cảm giác mắt tối sầm lại. Ngoài cửa là hai cô gái mặc áo lông, kéo theo vali lớn. Một người là Quảng Nhung, một người là nữ cương thi Triệu Đình. Hôm nay là mùng 8 tháng Chạp đúng không? Không phải nói là ngày hoàng đạo sao? Sau mình lại thấy là ngày chẳng lành thứ nhì. Cả đám đều kéo vali tìm tới tận cửa là sao đây? Thì lôi nổ đùng đoảng trong đầu, tôi đứng chôn chân tại chỗ như bị trúng pháp thuật định thân vậy. Hai cô gái phát hiện có điều khác thường, lần lượt đi tới. Sau khi thấy dấu cảnh tượng ở bên ngoài, hai người cũng sững sờ. "Ái cha cha, Phương ca, hồng nhan tri kỳ của ngươi đúng là nhiều thật đấy. Mới đó lại có thêm hai người tới kìa." Vương Tu Lan bất mãn nói thầm. "Đừng có mà đứng ngây ra đó làm gì, người ta bất ngờ tới thăm." Tất nhiên là có việc, ngươi mau ra đón đi." Khương Siêu đẩy tôi một cái, tôi thuận thế đi ra khỏi phòng, đi qua sân, mở cổng chính ra. "Quý hoa, Quy Hoa, sao các ngươi lại tới đây vậy?" Tôi nhìn hai người đứng giữa trời tuyết rồi hỏi. <cười> "Ta chỉ đi theo cô ấy tới thôi, ai thèm tìm tìm ngươi làm gì?" Nữ Cương Thi điều định trợn mắt nói. Tôi rất muốn đánh cô ta một cái. Không biết nói chuyện thì có thể im lặng nha. Mở miệng tổn thương người ta không phải là trang hảo hán. Mà kia, cô ta đúng là không phải hảo hán, chỉ là cương thi mà thôi. Mình so đo với một nữ cương thi làm gì nhỉ? Mặc kệ cô ta, tôi quay sang nhìn Quảng Nhung. "Phương ca, ta cãi nhau với người trong nhà nên bỏ nhà ra đi, không có chỗ ở, chỉ có thể tới đây xin ngươi chỗ ở nhờ mà thôi." Quảng Nhung đẩy chiếc mũ lông trên đầu, mở miệng nói: "Không phải là ngươi muốn ở nhà ta cho tới lúc nhập học đấy chứ?" Tôi bèn hỏi: "Phương ca đúng là chị kỷ của ta, ta không khách khí nha, sẽ không rước thêm phiền phức cho ngươi đâu. Bọn ta tự biết nấu ăn, có thể tự chăm sóc bản thân của mình." Quảng Nhung nghe vậy thì cười hề hề, mặc kệ phản ứng của tôi là thế. Hai người vẫn điềm nhiên kéo vali vào trong. Tôi chỉ có thể giơ tay ôm đầu. Trong lòng chỉ muốn trừ thề một câu Cãi nhau với người nhà Cái con khỉ ấy Nói xối như quậy vậy Sự kiện thôn ảnh thần chính là cục diện Xem mắt mà Quảng Nhung đã sắp xếp Sau vụ đó Rõ ràng cô nàng này đã chấm mình Nhưng mình từ chối thằng từng Có vẻ như Quảng Nhung vẫn chưa từ bỏ ý đồ Bị đại gia một lý do để tới nhà mình thì có Khỏi phải nói Hành động này nhất định Đã nhận được sự đồng ý của cha cô ta Chính là gia chủ nhà ở Quảng bằng không làm sao cô ta có thể tới đây cho được. Lòng dạ Tư Mã Chiêu, trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đá tường, còn dạ vờ nói là cãi nhau với nghề nhà cơ đấy. Từng mình là trẻ con ba tuổi chắc. Trong lòng tôi sáng như gương, nhưng tôi cũng không ngăn cản Quảng Nhung làm gì. Nguyên nhân rất đơn giản, vò đã sứt thì không sợ mẹ. Nếu chỉ có một mình Quảng Nhung, tôi chắc chắn sẽ không để cho bọn họ sông vào. Nhưng bây giờ trong phòng, vẫn còn có hai cô nàng đang nhìn chằm chằm đây, không ngại có thêm một người nữa. Mệt quá đi, thực là bùng nổ. Tôi thầm cảm khái, cũng theo hai người đi vào trong. Quả nhiên, Quảng Nhung và Chu Đình cũng rơi vào trạng thái đần thối mặt. Hai người ngơ ngác nhìn chằm chằm Khương Diễu và Vương Tu Lan đang ngồi ăn cháo trên bàn. Ánh mắt dần chuyển thành ba chữ: gặp quỷ rồi. Chẳng diện này Chỉ còn thiếu một tiếng hét nữa thôi Tới rồi sao Vậy thì đi rửa tay Đổi dép lê đi Xong rồi vào đây ăn cháo mùng tắm thách chạp Khương diễu không đứng dậy Ngồi bên kia lên tiếng mời mọc Ừm à Ừm được rồi Quảng Nhung và triều đình Lước mắt nhìn nhau Hai người cười khổ Ấm à Ấm ờ Còn nói được gì nữa Cứ làm theo thôi Bọn nó rửa tay xong thì ngoan ngoãn ngồi xuống. Miu kiểu âm không biết từ đâu đi ra, múc cháo cho hai người. Lúc quay người đi, nữ yêu còn giơ ngón tay cái lên với tôi. Cô ấy cố nhìn cười lùi qua một bên. Tiên kia tên là Phương Luyện, là một ma cương thuộc hạ của Phương Quy. Triều Đình à, ngươi nhìn thử xem có thích không? Khương Diễu đột nhiên chỉ tay vào trong góc phòng. Phương Luyện đứng nghiêm trong góc, hắn không ngờ rằng Mình sẽ bị người ta điểm mặt gọi tên như vậy. Ánh mắt của triệu đình nhìn về phía phương luyện. Sau đó hai mắt của cô ta lập tức tỏa sáng. Chỉ nghe về một tiếng. Không thấy động tác gì. Cô ta đã xuất hiện trước mặt của phương luyện. Hai người đứng đối diện. Cô ta chỉ cao tới tầm cầm của phương luyện. Ngần đầu lên. Triệu đình nhìn chầm chầm vào phương luyện. Lạnh giọng nói. Ta là triệu đình. Thiết giáp thi. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Dứt lời, cô ta lập tức vươn tay qua. Tôi lào đảo ngã xuống sô pha. Cô ta là thiết giáp thi sao? Tôi chỉ vào triệu đình, quay đầu nhìn về phía Quảng Nhung, lắp bắp rồi hỏi. Đúng vậy, hồi đầu tuần cô ấy đã đột phá đến cấp bậc thiết giáp thi. Trước kia là Mao Cương. Quảng Nhung dùng thịa múc cháo, không buồn quay đầu lại, thản nhiên trả lời. Vậy trong sự kiện thôn hạnh thần, Mấy người tội vẻ có thể chết bất cứ lúc nào. Như thế là đang giả vờ đấy à? Tôi tức giận không biết trút vào đâu. Phương ca, Phương ca vẫn thông minh như vậy nha. Quảng Nhung quay sang cười hì với tôi, tôi đen mặt. Phương Luyện bên kia chỉnh trọng nhìn bàn tay của Triệu Đình. Ngươi muốn thử sức của ta sao? Phương Luyện nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, ngươi sợ sao? Triều đình cười lệnh một tiếng rồi nói. Phương luyện làm sao biết sợ chứ? Nó phương tay ra, kề tay của triều đình. Cẩn thận đấy. Triều đình nhắc nhở một tiếng, sau đó phát lực. Phương luyện thoáng biến sắc, tiếp theo đó hừ một tiếng đầy đau đớn, nhưng vẫn cố nhịn. Chỉ nghe ba tiếng sang sắc, mắt thường có thể thấy được. Bàn tay của phương luyện bị triều đình siết biến hình. Chắc là xưng bàn tay cũng đã gãy cả rồi ấy chứ? Nhưng Phương Luyện lại cố nhịn đau không rơi lên một tiếng. Đúng là đàn ông đích thực. Triều Đình buông tay ra, bàn tay của Phương Luyện đã biến dạng. "Khi nào ngươi có thể bẻ gãy xương bàn tay của ta thì có tư cách theo đuổi ta." Ta thích kẻ mạnh, khinh thường lũ yếu ớt. Triều Đình giẫm mũi chân vô vài cái lên bả vai dày rộng của Phương Luyện. Sau khi nói ra lời này, còn đỡ mờ quay sang Lịch nhìn tôi một cái. Mặt tôi lại càng đen thêm. Giáo sư, Triều đình đang mỉa mai tôi là một tên yếu ớt, đúng là quá đáng. Phương nông, lên vật tay với Triều đình cô nương đi, để coi nhìn xem, nhà chúng ta có ai là loại yếu ớt nhát gan hay không?" Tôi đen mặt ra lệnh. "Giản được Phương thiếu." Một thanh âm giả thua vang lên, sau đó một bóng sáng lóe lên ở trong phòng khách. Cường thị Phương nông với khuôn mặt giả thua, thân thể thẳng tắp xuất hiện trước mặt mọi người. Xin chào Triệu Đình Cô Nương, lão hủ là Phương Nông, xem như là một nửa thiên giáp thi, đang làm việc dưới trướng của Phương thiếu, mong cô nương chỉ giáo." Nói tới đó, Phương Nông vươn tay ra một cái. "Một nửa thiên giáp thi sao?" Khương Diệu thì thào kinh ngạc nhìn tôi. Vương Tu Loan và Triệu Đình cũng kinh ngạc nhìn tôi. Triệu Đình thì rất là bất ngờ, dò xét Phương Nông vài lượt, sau đó quay đầu lực nhìn tôi một cái, lạnh giọng nói: Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lo mắt mà nhìn. Dưới trướng của đàn anh lại có cao thủ cơ này đấy. Có điều hắn ta chỉ mới là nửa thiết giáp thi, có trình lệnh rất lớn với thiết giáp thi chính thức như ta. Người để hắn ta ra mặt, chẳng lẽ có thể gỡ hòa một ván sau, buồn cười thật đấy. Tiêu đại ngà, cô nên hiểu rõ một đạo lý, có đôi khi trình độ đạo hạnh không thể quyết định thắng thua, có thể đánh hòa ván này hay không? Ngươi thừa một lần trông phải là biết sao, hay là ngươi sợ rồi? Tôi chẳng nguyên lời cô ta đã nói với Phương Luyện lại. Trong từ điển của bà đây không có chữ sợ nha. Cơn mặt của Triệu Đình rung rung vài cái, biết rõ đây là phế phích tướng, nhưng cô ta vẫn bị chung chiêu. Triệu Đình nắm tay của Phương Nông. Chúng tôi đều căng thẳng nhìn. Vừa nắm tay của Phương Nông, Triệu Đình lập tức thay đổi sắc mặt. Tiếp theo đó, cô ta bắt đầu trong mày lại, Bởi vì mặc kệ cô ta dùng sức thế nào thì cũng không thể bóp nát tay của Phương Nông được. Đầu hành của lão Cưng Thi này, cuộc thực là thua cô ta một chút. Thiết sắp thi hạng phích với thiết sắp thi hạng thật chênh lệch rất lớn, nhưng chỉ nói riêng về cường độ thân thể của Cưng Thi Phương Nông cũng không hề thua kém rồi. Thậm chí còn dẫn chắc hơn tiêu đỉnh một chút. Đây chính là lý do tôi gọi Phương Nông ra lấy lại mặt mũi. Và đây cũng chính là Cưng Thi dùng thi thể của Hà Tiễn Nông làm cơ sở nuôi dưỡng được đấy. Hà Tiễn Đông có thể nói là xuất sắc nhất trong phương diện luyện thể giữa các pháp sư cùng thế hệ. Trình độ cường ngạn của thân thể hắn có thể phô bày tinh tế trong lúc chiến đấu. Bằng không thì việc gì tôi phải tốn bao công sức để luyện cho hắn thành cương thi? Còn không phải vì nội tình của hắn tốt hay sao? Một nửa thiết giáp thi có nội tình thế này, có thể không bằng Triệu Đỉnh về mặt vận dụng tà thuật cương thi, nhưng chỉ riêng cường độ và khí lực thì tuyệt đối không thể thua được. Sự thực đã chứng minh phán đoán của tôi không lệch đi đâu được. Phương Nông cười lạnh một tiếng, đột nhiên gia tăng lực độ. Triệu Đình nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Phương Nông, quát hỏi: "Lúc còn sống ngươi là ai? Vì sao tu thân thể lại mạnh mẽ tới mức này?" Nhọc còn: "Ngươi không cần phải quan tâm khi còn sống là hủ là ai. Hiện tại, là hủ tiên là Phương Nông, là một trong số những tổ cả trung thành của Phương Thiếu. Nếu ngươi dám tiếp tục bất kính với Phương Thiếu, đừng trách La Phu không khách khí với ngươi." Phương Nông dùng sức hất lên, hất Triệu Đình qua một bên, sau đó chậm rãi đi tới sau lưng của tôi. Triệu Đình lảo đảo đứng dậy, lửa giận bừng bừng, giơ tay lên xem, phát hiện trên mu bàn tay trắng nõn xuất hiện năm vết đỏ rực. Đó chính là bị bóp. Cô ta không khỏi nổi giận. "Đúng là to gan!" Săng nhanh mọc dài ra, trên làn da của Triều Đình xuất hiện một tầng hộ sát bằng thiết đen, đặc trưng là hình thức chiến đấu của thiết giáp thi, cực kỳ đáng sợ. Triều Đình, dừng tay lại đi. Quảng Nhung không nhìn được nữa, vội vàng lên tiếng. Đại tiểu thư, hắn Triều Đình hồn hển chỉ vào tôi, muốn nói cái gì đó. Ta nói dừng tay lại, như thế nào? Ngươi lại muốn cái lại mệnh lệnh của ta sao? Quảng Nhung sa sầm nét mặt, điều chỉnh nguyên trang kiên kết, nhưng hết cách rồi, chỉ có thể khước phục hình dạng ban đầu. Cúi đầu hành lễ với Quảng Nhung, sau đó lùi lại một bên không lên tiếng. "Quảng Nhung à, ngươi bỏ nhà ra đi tới chỗ của ta ở tạm sao?" Tôi nhìn Quảng Nhung bèn hỏi. "Đúng vậy, mong đàn anh cho ở nhờ. Ta không còn chỗ nào để đi nữa, cũng không muốn ở khách sạn đâu, chán lắm." Quảng Nhung mỉm cười với tôi rồi nói: "Tôi được rồi, khách quý tới nhà, ta hoan nghênh còn không kịp nữa là. Nhưng Triệu Đình nói à, ta không chào đón cô ấy, ngươi bảo cô ấy quay về nhà họ Quảng đi. Nếu không được, về thì hai người cùng đi ra đi." Tôi nghiêm túc: "Phương Quý, ngươi nói cái gì vậy chứ?" Triệu Đình nghe vậy thì nổi giận, trừng mắt nhìn tôi một cái. "Ta nói ngươi phải rời khỏi đây." Bởi vì đây là nhà của ta, ngươi ngay không hiểu tức người sao? Mặc dù ngươi chỉ là một cưng thi. Tôi không cách khí trừng mắt lại, không thèm nhường cô ta. Triều Đình tức giận đến mức toàn thân phát run rẩy. Triều Đình, ngươi quay về nhà đi, một mình ta lại đây cũng được." Quảng Nhung trực tiếp ra lệnh. Triều Đình ở mức muốn chết, nhưng cô ta không thể chống lại mệnh lệnh của Quảng Nhung. Chỉ có thể phụng phịu, kéo vali rời khỏi đây. Nhìn bóng lưng của cô ta rời đi, tôi thoải mái hơn rất nhiều. Thật ra trong lòng tôi hiểu rõ tại sao Triều Đình lại làm như vậy. Đây là nhào quảng muốn đè n압 tôi. Đúng là nhào quảng nhắm tôi làm con dê, nhưng muốn chèn ép ngay từ đầu, như thế mới có thể tranh thủ lợi ích và địa vị lớn hơn cho Quảng Nhung. Nói trắng ra là bọn họ có ý định dạy dẻ từ thủ bơ vơ trừ về. Tùy tôi chưa từng đón nhận ý định lấy lòng của Quảng Nhung Nhưng nhà họ Quảng tất nhiên là phải chuẩn bị sẵn sàng rồi. Buồn cười nhất chính là tuy Quảng Nhung rất xinh đẹp trẻ trung nhưng không phải kiểu tôi thích. Nhà họ Quảng làm mình làm mẩy một hồi, cuối cùng vẫn là công giá chàng. Lần này Quảng Nhung đến ở, tôi rất là hoan nghênh, bởi vì chỉ cần cô ấy ở đây thì có thể cân bằng mâu thuẫn giữa Vương Tu Lan và Khương Diễu. Tôi nhớ rõ nhà họ Quảng rất kiêng kỵ nhà Khương, cho nên Quảng Nhung không dám bất kính với Khương Diễu. Mà Vương Thu Lan lại là đệ tử Của tà đạo đại phái Thất Đường Khẩu Sau lưng là vô số cao thủ Tà phái của Thất Đường Khẩu Nhà Quảng làm nghề này Sẽ cũng không muốn đắc tội Với Thất Đường Khẩu Cho nên lại nói Cô ấy phải giữ gìn quan hệ tốt với cả hai người kia Có máy điều hòa chạy bằng cơm Là Quảng Nhung Tôi không cần sợ hai người bà nhỏ kia cãi nhau nữa Quảng Nhung là ngôi sao may mắn của tôi Đuổi triệu đình đi chính là Nhắc cho nhà Quảng biết Đừng cho tôi là dễ bắt nạt, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cúi chọc giận tôi, tôi sẽ cho nhà các ngươi biết tay. Tôi không còn là thằng nhóc nghèo ở Tôn Hành Thần phi xưa nữa, hiện tại tôi đã có thế lực nhất định, mặc dù không bằng nhà họ Quảng, nhưng cũng không vô năng như khi xưa. Hy vọng nhà họ Quảng thức thời một chút, nếu còn dám tinh toán tôi, tôi cũng sẽ không khách khí. Những lời ẩn dấu này đều nằm trong hành vi đuổi của Triều Đình. chắc là nhỏ quặng cũng sẽ hiểu thôi nhỉ. Phương ca, Triệu Đình bị tan chiều hư rồi, không nhiều chuyện, ngươi đừng có chấp nhặt với cô ấy làm gì. Quang Nhung xấu hổ xin lỗi tôi rồi nói. Không có gì, bớt để ý cô ấy làm trò trước mặt ta là được. Cô cũng biết tính ta rồi đấy, chứng mất cái gì lạ sẽ nói thẳng ngay. Nếu làm cho cô Phật lòng, mong cô hãy bỏ qua cho. Tôi cười nhạt một tiếng, Quang Nhung nghe ra lời cảnh cáo của tôi, Sắc mặt cô phần khó coi. Chắc cô ấy cũng không thích cách sắp xếp của gia tộc. Khổ nỗi cô ấy cũng không phải là người cầm lái, chỉ có thể nhắm mắt nghe theo mà thôi. Tôi hiểu sự khó xử của cô ta, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo cô ta tranh thủ dùng bữa mà thôi. Quảng Nhung cúi đầu dùng cơm, tâm tình dần dần dịu lại. Khương Diệu chủ động bắt chuyện với Quảng Nhung, bầu không khí xấu hổ trong phòng lập tức bị hòa tan. Không thể không nói, E quy của Khương Diễu cực kỳ cao, xử lý trường hợp này vô cùng ổn thỏa. Vương Tu Lan cũng không thể bắt bẻ được gì. Mọi người đều ôm tâm tình khác nhau mà ăn hết bức cơm này. Sau đó, tôi ra lệnh cho Miêu Kiểu Âm chuẩn bị hai căn phòng cho Vương Tu Lan và Quảng Nhung. Tôi còn âm tầm nhắc nhở Vương Tu Lan, đừng có mà tùy tiện thà đám quỷ mà cô ấy nuôi ra, tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Chỗ tôi vừa có cương thi, lại vừa có yêu quái. Nếu chúng không nhìn rõ, đã thương quy quái dưới trướng của vương Tu Lan thì không hay cho lắm. Vương Tu Lan cũng đồng ý, cũng nói là sẽ không gây thêm phiền phức cho tôi. Lúc này tôi mới yên lòng lại. Hai người bọn tôi cũng không nói thêm cái gì khác, nhưng vương Tu Lan nói không gây thêm phiền phức cũng bao gồm một ý khác. Đó chính là cô ấy sẽ không cố ý gây chuyện với Khương Diệu và Quảng Nhung. Lúc nãy cố gắng ở chung thật hòa thuận. Tôi nghe hiểu phần cam đoan này, Đương nhiên cũng dễ chịu hơn nhiều. Chớp mắt một cái đã đến buổi tối, màn đêm buông xuống, ba cô gái đều ở trong phòng không đi ra. Bữa tối cũng tự mình giải quyết, tôi cũng mặc kệ, chỉ cần bọn họ không gây chuyện, ai lại không ngoan nghênh bọn họ vào ở chứ. Ít nhất cũng có thể khiến cho cuộc sống nhàm chán của tôi có thêm vài phần màu sắc. Đến gần nửa đêm, tôi đi ra sân sau, lấy pháp khí hắc đầu ra. triệu hồi cả nhà thành tượng ra ngoài. Vừa trông thấy tứ quỷ nhà thành tượng, tôi nghiêm mặt nói: "Ca phệ, đại tu của các ngươi đã báo rồi. Ta tính toán, tối nay sẽ mở đàn làm phép, tiễn các ngươi xuống địa phủ luân hồi vãng sinh." Chuyện này vừa ra khỏi miệng, cả nhà thành tượng đều biến sắc. "Phương tiểu Phương ca, ý ngươi là sao vậy chứ? Lúc trước chúng ta đã nói Sau khi giúp ngươi giải quyết xong, kiểu công thư chú mới. Thành Tượng vội vàng nói. Tôi khoát tay cắt đứt lời nói của Thành Tượng, nhìn về phía bọn họ, giọng điệu trở nên nhu hòa hơn. Các vị, ta biết là các ngươi có ôn thất báo, ta thừa nhận. Lúc trước ta từng muốn dựa vào thực lực của các ngươi để mà đối phó với kiểu công thư chú nguy hiểm khó lường kia. Nhưng trên đời này lắm biến cố, các ngươi cũng thấy rồi đấy. Trúc mắt suy chứng của ta có vô số yêu ma quỷ quái tụ tập, kẻ thù thì khắp nơi. Nói thật, kẻ thù của ta càng lúc càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Không nói đâu xa, chỉ Dương Nhào Lý ở thủ đô, tuy ngoài mặt bọn chúng không truy cứu cái chết của Lý Tử Bảng nữa, nhưng mà ai biết trong bóng tối sẽ thế nào. Không biết khi nào nguy hiểm sẽ ập tới. Thứ cho ta nói thẳng, với thực lực của gia đình các ngươi đã không thể giúp ta chống lại những kẻ tù kia nữa. Diệt trừ hai nhà Lạc Tề Chúng không chỉ vì báo thủ cho các ngươi Mà còn là lựa chọn của bản thân ta Lũ ác ma tội ác tầy trời như vậy Ai cũng có thể giết chết Nên các ngươi không cần có bất kỳ áp lực tâm lý nào Các ngươi không đỡ ta Ngược lại Trước đó các ngươi đã giúp ta rất là nhiều Ta xin thề với trời đất Từng nguyện từ bỏ ước định trước đó Để cho các ngươi được tự do Xem như là thành toàn tình nghĩa dưới chúng ta đi Nói tới đây Tôi im lặng không nói thêm gì nữa Nhìn bọn họ bằng ánh mắt chân thành tha thiết. Đại ca ca, Đại ca. ta ta không đỡ sao ngươi. Thành Mặc khóc nức lên, quỷ quái khóc, chỉ có tiếng chứ không có nước mắt. Tôi ôm lấy hắn, vỗ vỗ vào đầu của hắn, sau đó cười nói. Đã tốn thời gian của các ngươi lâu rồi, không thể kéo dài được nữa. Thành Mặc à, ta sẽ tự mình viết một đạo âm dương kiến thư, tỏ rõ tiền căn hậu quả. Với Diêm Quân Địa Phủ, hy vọng Diêm Quân đại nhân có thể để cho bốn người các ngươi được chuyển thế làm người một nhà. Thật sao? Bổn ta, ta còn có thể, ta có thể làm người một, một nhà, nhà, ư? nhà ư? Thành Mặc ngay vậy thì mở to hai mắt hỏi. Phương tiểu Phường. ca, có thật còn như vậy không? Thành Tượng cũng chấn động hỏi. Hai bề con Thành Quyên Nhi và Tông Nhiễm ôm nhau, dùng ánh mắt mong chờ nhìn tôi. Tôi mỉm cười, Trong đồng ý, trong bí tịch quỷ môn có viết âm dương kiến thư của đệ tử quỷ môn cũng có tí mặt mũi ở địa phù. Tôi tin vào năng lực của quỷ môn. Nếu đã viết như thế thì không phải nói khoác, nhưng cũng không thể nói chắc nịch được. Chầm ngâm một hồi, tôi từ từ mở miệng. Các vị, chỉ cụ thể nắm chắc vài phần thôi. Nhưng nếu Diêm Quân đại nhân không để mặt thì cũng là chuyện rất bình thường. Các ngươi cũng đừng gồng hy vọng quá nhiều. cả nhà thành thượng nhìn nhau, cuối cùng vẫn đồng thanh nói lời cảm ơn tôi. Nói là dù chỉ có một chút hy vọng thôi cũng đủ rồi, chỉ cần kiếp sau có thể tiếp tục làm người một nhà, bọn nó chẳng mong gì hơn. Bọn nó chấp nhận quyết định của tôi. Thực ra thì tôi nói cũng độ thẳng thừng. Với khả năng của họ, tiếp tục ở lại bên cạnh tôi cũng không có tác dụng gì lớn. Mấu chốt là rất có thể sẽ trở thành vướng bận. Lời này rất tổn thương lòng tự trọng của Quỷ. nhưng cũng là sự thật, tôi không thể không quyết đoán xử lý hậu hạn được. Bọn họ không chịu để tâm niệm thuyên không ổn, như đám lạc đại mãn, cũng sẽ không được truyền thụ bí thuật quỷ môn, không thể tăng cường chiến lực, duy nhiên sẽ trở thành quỷ vật vô sủng. Chỉ có thể để cho bọn họ tranh thủ đi đầu thai mà thôi. Không cần tôi nhắc nhở, tứ quỷ nhà thành tượng đã dùng tâm ma để thề, bọn nó sẽ không nói bất kỳ điều gì liên quan đến tôi cho người khác biết. Tôi âm thầm gật đầu, thành tựu hiểu rõ, làm như vậy, tất cả chúng tôi đều có thể yên tâm. Tôi bảo đám người trong lâm giam chuẩn bị pháp đàn, bày đủ loại đồ vật. Sau đó tôi cầm lấy một xấp giấy vàng, dùng lưỡi dao sắc bén cắt ngón trò tay phải, viết chữ lên đó. Vừa viết vừa đọc chú ngữ, viết xong thì lại thêm tên của mình ở trên đó, cùng viết rõ thân phận đệ tử Ma Sơn Quỷ môn. Tôi vỗ tờ giấy lên cái đầu bóng lưỡng của thành tựu Thứ đó như là mọc rễ bám chặt lên đầu của thành tựu, đời chính là âm dương kiến thư. Hồn phách mang theo thứ này xuống địa phủ, nếu như người ký tên có chút quan hệ dư địa phủ, về thì sẽ được ưu ái phần nào. Tôi chỉ là tâm chiếu mới vừa vào đạo môn không lâu, tất nhiên là không có mặt mũi xỉ nhiều. Nhưng mau xuân quỷ môn chắc là cũng phải có chút mặt mũi chứ nhỉ? Cái này chỉ có thể xem mức độ may mắn của nhà họ mà thôi. Dù sao thì tôi cũng đã hết sức hết lòng rồi. Cầm kiếm gô đào trong tay, chân bắt đầu di chuyển, vây quanh pháp đàn niệm chú thi pháp. Một lúc sau thì pháp lực vận hành tới đỉnh phong. Tôi chỉ tay về phía trước một cái. Một cánh cửa nguy nga xuất điện giữa từng làn sóng năng lượng. Cánh cửa cao lớn khoảng chừng hơn 10 mét. Toàn thân đen nhánh. Bên trên có ba chữ cổ, máu chảy đầm đìa. Quỷ, Quỷ môn quán. quan. Kiếm gô đào lại điểm động vài cái. Cánh cửa từ từ mở vào trong, lại có tiếng quỷ khóc thầm sầu vọng ra ngoài, âm phong vụ vụ nổi lên, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống hơn 10 độ. Quỷ môn quan mở, quân hồn quân vào, địa vào địa phủ, đi. đi. đi. Tôi đợi tứ quỷ nhà thành tượng một cái, tất cả nhà thành tượng đã bị đưa vào trong quỷ môn quan. Phương, Phương tiểu ca, ân tình ân của ngươi. Ngươi. ngươi, kiếp sau cả nhà bảo ta xin báo đáp. Xin báo đáp. Thành tượng hét lớn, Phương Quy, nếu như kiếp sau vẫn còn nhớ ngươi, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, nhớ chờ ta đấy. Đó chính là Thành Quyên Nhi nói. Phương Tiểu Ca, cảm ơn những gì mà ngươi đã làm cho gia đình chúng ta. Tông Nhẫm cũng cúi đầu cảm ơn. Đại ca ca, ngươi phải giữ gìn sức khỏe đó. Thành Mạc Thề khóc hu hu, bẻ nói. Các vị, đi đường bình an, bảo trọng nha. Tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay, hốc mắt nóng lên, vừa vẫy tay vừa hô to. Chỉ nghe rầm một tiếng, quỷ môn quan chợt khép lại, năng lượng dao động một phen, cuối cùng mới biến mất. Tôi nhìn về phía trước, tâm trạng rối bời, sau đó im lặng không nói gì. Đời người như giấc mộng, tụ tán có hồi. Phương ca, ngươi đừng có buồn, đây chính là kết quả tốt nhất đối với bọn họ rồi. Một làn gió thơm bay tới, tay tôi bị ai đó nắm lấy. Lời an ủi cũng truyền vào trong tai. Tôi từ từ quay đầu lại, nhìn thấy trong đôi mắt trong veo mang theo vài phần đau lòng của Khương Diệu, trái tim lại loạn nhịp. Tôi chỉ có thể siết chặt bàn tay của người đẹp, không muốn buông ra. Sao cô lại ra đây? Tôi vẫn nắm tay cô ấy, dịu dàng hỏi. Đêm kia khó ngủ, đi ra hít thở không khí. đi một hồi lại ra đây. Mặc dù ngươi đã bố trí cấm chế ở đây, nhưng pháp khí trên người ta rất lợi hại. Một đường đi tới đây, cộng thêm mấy quản gia nhà ngươi không có ý ngăn cản ta. Thế là ta cũng nhìn thấy cảnh tượng khi nãy. Phương cao có trách ta quyết dạy ngươi làm việc hay không? Khương Diễu giải thích rõ ràng với tôi. Sao lại thế được? Lúc này có người ở bên cạnh ta như vậy. Thực là tốt biết bao. Tôi chậm rãi buông tay của Khương Diễu ra. Ây ra! Ây ra! Đời sống thực là vất vả quá." Phương ca, thứ ngươi phải gồng gánh quá nặng nề, phải biết cách buông lòng đi, đừng căng thẳng làm gì, cứ như thế mãi sẽ ảnh hưởng tới tinh thần lắm." Khương Diễu thở dài một hơi, trong lời nói có thâm ý. "Tôi giật thót, "Cuối nói thế là có gì đây? Chẳng lẽ cuối biết mình đã hạ bệ hai nhà thế lực sau? Nếu như vậy, cuối xuất duật chạy thứ đây chắc chắn không đơn giản như những gì cuối đã nói." Trừng lẽ là muốn bảo vệ mình sao? Từng suy nghĩ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, ung dung trả lời Khương Diệu. Tôi mời cô ấy ăn khuya xong, lúc này mới đưa người trở về. Đương nhiên, tôi không thể nào vào phòng cô ấy được. Khương Diệu cứ không để cho tôi vào, cho nên chỉ có thể đưa người tới cửa mà thôi. Mang theo tâm trạng sa sút, tôi quay trở lại phòng của mình. Trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, cứ có cảm giác như là sắp có chuyện lớn nào đó xảy ra vậy. Khổ nỗi tôi lại không bắt được manh mối nào. Vừa lo lắng không yên, tôi vừa mơ màng ngủ say. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã đến 24 tháng trạp rồi. Trong nhà có thêm ba mỹ nữ, cuộc sống của tôi có thêm rất nhiều màu sắc, nhưng không phải tất cả đều là màu hồng. Hơn phần nửa là bầu không khí vô cùng vi diệu. Lâm lúc ba cô gái ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng tôi cứ có cảm giác như là dao quang kiếm ảnh, cứ như là ba vị này có thể đánh nhau bất kỳ lúc nào vậy. Quỷ dị hơn chính là ba cô gái đang ở nhà tôi, gia tộc hoặc môn phái sâu lưng bọn họ đều vô cùng yên tâm, cũng không gọi điện tới hỏi thăm, không ai đến thăm dò, thậm chí tôi còn tưởng hai cậu em của Khương Diệu nhất định sẽ đuổi tới, nhưng cuối cùng thì lại không thấy đâu cả. Thế này giống như là đang nói Bọn họ cực kỳ tin vào nhân phẩm của tôi vậy Tin chắc trăm vần trăm Là tôi sẽ không có hơi đổ quá đáng Thậm chí là làm bậy với ba cô nàng này Bọn họ nghĩ mình là thánh nhân sao Hoặc sắc sinh hương chính là Nói mấy người đẹp ở đây Mình cũng không có bệnh tật gì Là một chàng trai khỏe mạnh lành mạnh Các người thực sự tin tưởng tôi đến vậy ư Niềm tin kỳ quái này của bọn họ Khiến tôi giờ khóc giờ cười Tiểu dạ cũng không xuất hiện trước mặt ba cô gái. Thỉnh thoảng gặp tôi đều hỏi cùng một câu. Tại sao cô ấy ở đây thì phải trả tiền phòng? Còn ba cô nàng kia thì có thể ăn chùa ở không được chứ? Nói về vấn đề này thực sự đã làm khó tôi. Tôi chỉ có thể đáp bừa. Nói là quan hệ giữa tôi và các cô kia rất đặc biệt. Tiểu dạ không thể so sánh được. Khiến cô ấy tức muốn nổ phổi. Nhưng quay đầu lại, tôi cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Tại sao không thu tiền nhà của bọn họ nhỉ? Nguyên nhân thực sự rất là khó nói. Khương Diễu và tôi đang trong giai đoạn chân tình bạn dưới tình yêu, làm sao mà thu tiền được? Làm thế thì sao đáng mặt đàn ông? Không sợ hai đứa em trai hổ báo cao tròn của cậu ấy tần cho một trận ư? Vương Tu Lan thì chính là thanh mai trúc mã của tôi. Cú ấy xài đồ của tôi rất là thoải mái, cứ như là chuyện hiển nhiên vậy. Tôi cũng không thể nào mở miệng được. Còn quảng Nhung nữa à? Cô ấy đặc biệt bám người, miệng lại ngọt ngào. Cứ ca ca này ca ca nọ, hờ ra là lắc lư trước mặt tôi quan tâm hỏi han. Chồng cô ấy cứ như là thân với tôi lắm. Thế này sao tôi có thể không biết xấu hổ mà mở miệng đòi tiền? Thôi được rồi, ba cô nàng này chỉ có thể nuôi thôi. Mấy mà tôi có tập đoàn Phương Thị làm hậu thuẫn, nuôi vài cô gái cũng không thành vấn đề. Quan nệ giữ tôi và Khương Diễu không có tiến triển gì. Có hai kia bóng đen như lão Vương Tu Lan và Quảng Nhung ở bên cạnh. Khương Diễu còn muốn giữ giá. Được rồi, Quan nệ cứ thế mà đông băng, không có tiến triển gì cả. Tôi đau lòng như bỏ đá, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, chỉ có thể nhắm mắt xuôi theo mà thôi. Mắt không thấy, tim không phiền, dứt khoát ngồi trong phòng tu hành, giảm bớt số lần gặp mặt họ vậy. Tùy sống cùng dưới một mái hiên, nhưng quan hệ với bọn nọ đều đứng nghiêm tại chỗ, đúng là cạn lời. 7 giờ tối ngày 25 tháng chạp, đó là một ngày tuyết rơi dày đặc. Tôi kết thúc buổi đả tọa dài đến 3 giờ, đứng dậy, lễ tựu ăn rồi cho Thanh Sơn ăn. Bên tai lắng nghe tiếng pháo truyền tới từ chỗ xa, khóe miệng nhếch lên một cái. Bầu không khí đơn năm mới càng lúc càng rộn ràng. Đêm giao thừa có ba cô nương xinh đẹp ở cùng thế này, là mấy mặn hay là bất hạnh đây. Thôi được rồi, không làm dáng nữa, tự mình vui thầm vậy. Nếu thế thì cùng tất niên phải chuẩn bị phong phú một chút mới được. Bọn họ xa nhà chạy tới đây để mà đón Tết với tôi, cũng không thể bạc đãi họ được, đúng không? Đang lình ngợi, điện thoại của tôi chợt vang lên. Tôi cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường, nhìn thông báo trên điện thoại, không khỏi bật cười. Bên trên hiển thị ba chữ: Tiểu Đao Sẹo. Đấy chính là người bạn thân của tôi. Nhà hắn ta ở Vân Tỉnh, nơi đó là vùng nhiệt đới. Đường tới bên tôi tuyết rơi dày, nhưng ở quê tiểu Đao Sẹo, cánh rừng đông còn mặc quần đùi, phơi trần đi hong gió chứ. Có thể thấy được chúng người ta nóng tới cỡ nào. Đó là nhiệt độ mà các tỉnh phía Bắc chỉ có thể hâm mộ. Đã lâu không nói chuyện với thằng bạn thân này rồi. Tôi cũng đang nhớ hắn đây. Tôi bèn bấm nghe, sau đó vui vẻ nói: Tiểu Đao Sẹo, ngươi còn biết gọi cho ta sao? Vừa nghỉ lễ liền quên người huynh đệ này rồi. Sở dĩ tôi nói thế là vì tôi muốn răn mặt. Bằng không thì Tiểu Đao Sẹo nhất định cũng sẽ nói với tôi y như vậy. Tôi răn mặt trước, hắn ta sẽ không có cơ sở để mà cằn nhằn tôi cả. Ngươi là Phương Quy đại ca sao? Một giọng nữ nhút nhát e lệ vọng ra. Tôi giật mình, bất giác ngồi thẳng dậy, sau đó nghiêm giọng hỏi: Đúng vậy, ta là Phương Quy. Đây không phải là điện thoại của Tiểu Đao Sẹo sao? Ngươi là ai vậy? Phương Quy đại ca, thật là ngươi ư? Ta là Khâu Tước, em gái của Khâu Bằng, Tiểu Đao Sẹo đây. Anh trai của ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh, trước mắt đang được cấp cứu ở bệnh viện huyện, sắp không xong rồi. Ta sửa sang ba lô của hắn, phát hiện hắn có để lại một tờ giấy, nói một ghi anh ấy bị hôn mê nặng. Thì vậy gọi cho người huynh đệ tốt của anh ấy là Phương Quy Nói là chỉ có ngươi mới có thể cứu được anh ấy sống lại Dù bác sĩ có tuyên bố anh ấy đã chết cũng vậy Ta vừa thấy thờ giấy đó Bèn ôm tâm lý một lần thử gọi điện qua Không ngờ thực sự có thể gọi cho ngươi Phương Quy đại ca Ngươi có thể cứu mạng anh trai của ta được hay không? Khầu tước khóc lóc thảm thiết Tôi đứng bật dậy Toàn thân đứt đấp mồ hôi lạnh Đồng tử co sụt lại Tiểu Đao sợ bị bệnh, hôn mê sâu. Hắn lại đoán trước được ngày này. Còn để lại giấy nhắn nhỏ cho người nhà. Một khi xảy ra chuyện này thì nhất định phải gọi điện thoại cho tôi. Thậm chí hắn cho rằng dù bác sĩ có tuyên bố hắn đã chết rồi thì tôi vẫn có thể cứu được hắn. Trong đầu hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng thì tôi cho ra một kết luận vô cùng đáng sợ. Tiểu Đao dạo đã chống phải tà thuật nào đó vô cùng lợi hại. Nhưng hắn từng theo tôi trải qua học viện tà sư. Lại sứ được một phần ký ức, biết truyền tôi là pháp sư, chuẩn nên hắn mới có thể an bài như vậy. Khâu Tức à, cô tạm thời đừng có khóc lóc, ổn định tâm trạng lại nào. Nói cho ta biết vị trí cụ thể của anh trai ngươi lúc này, hắn ta đang ở bệnh viện huyện nào vậy? Mau lên. Nghe được tôi nói như vậy, Khâu Tức ở đầu xe bên kia cố gắng nhịn khóc, sau đó báo địa chỉ. Tôi cầm giấy bút, nhanh chóng ghi lại địa chỉ. Sao lại là bệnh viện tư thế này? Sao không đi vào bệnh viện công cho đỡ tốn tiền? Thôi được rồi, tạm thời không nói đến cái này. Không tức, cô nghe chồng giữ đây, ta sẽ bay chuyến bay gần nhất tới đó. Ta ở Tân Thành, đại khái phải bay khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ mới tới được chỗ ngươi. Trong thời gian này, mặc kệ là anh trai của ngươi có được cứu sống hay không, mặc kệ là bác sĩ kia tuyên bố hắn đã chết não rồi cũng không được hòa tang thi thể. Nhất định phải chờ ta tới rồi tính tiếp. Có hiểu không? Tôi sốt ruột dặn dò. Phương đại ca, ta hiểu rồi, nhất định sẽ làm theo như lời ngươi nói, ngươi tùy mau lên. Tùy Khẩu Tước đang hoang mang lo sợ, nhưng sau khi nghe tôi nói như vậy, rõ ràng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Được rồi, còn lại chờ gặp mặt hãy nói. Tôi liền cúp máy, tranh thủ xem lịch bay, phát hiện chuyến bay gần nhất sẽ cất cánh vào khoảng 20 phút sau. Sắp không kịp nữa rồi. Tôi không nói hai lời, đeo ba lô lên, sau đó nhét con thanh sơn vào trong ngực áo, chạy nhanh ra khỏi phòng.